các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hoàn hiểm. Bà ra đây không phải là vô tình, bà ra để chờ Mãu. Bởi lúc nãy thấy máu lùi thối đi ngang trước nhà bà. Bản tính hiếu kỳ lại hay lẻo mép, bà muốn biết từ nay Mãu sẽ đối xử với vợ và tình địch như thế nào. Dường như cuộc sống tình cảm của bà quá bất hạnh nên bà không chịu đựng nổi những người phụ nữ có hạnh phúc như họ mà còn giờ thói lãng lơ. Bà cảm thấy có công lớn đối với Mão vì đã chỉ cho Mão bắt quả tang vợ đánh gió cho thằng ở trọ ăn cơm tháng. Chờ Mão tới gần, bà nói: "Chú Mão, chú ra đây làm cái gì? Để hai đứa chúng nó ở nhà rồi chúng nó đút đảnh với nhau hay sao?" Mão nhìn bà chán nản buông xuôi. "Kệ mẹ chúng nó." Bà vị trợn mắt gắc nhẹ. "Ôi giời, chú nói thế mà nghe được à? Thiên hạ người ta nhiếc cho điếc tai đấy." Ai mà nó có là chú nhu nhừa cá. Chú có nương tay lắm thì cũng phải tống cổ cái thằng khịt nó đi. To dò mà đi nuôi con nhện hay sao? Mãu thở dài nói cho xong chuyện. Để từ từ rồi tôi đuổi cả hai đứa. Bà vị uất ức nói: "Lại còn để từ từ á, sao không tống ngay đi cho rồi?" Mãu chẳng biết nói sao, vì không thể trình bày rõ cái uẩn khúc trong chuyện tình tay ba đang làm tan nát cõi lòng mãu các bọn bà vĩ đứng đó lặng lẽ rẽ vào con hẻm. Những gánh hàng rong bày rải rác, những kẻ nhàn rỗi ngồi hóng mát, lũ trẻ bụng ổ tí tòn lê la chơi dọc con hẻm. Tất cả đều nhất loạt ngẩng lên nhìn theo Mạo, phân ưu cùng anh chồng hiền lành vừa bị vợ ngoại tình mà không dám phản ứng mạnh. Bà vị trông theo cái dáng ổn sú của Mạo, tự dưng bà thấy bực bội vì vừa nhận ra trong vụ này Mạo còn đáng ghét hơn cả Hạo. Về tới nhà, Mạo bứt nhói nhìn cánh cửa khép kín. Trong nhà chỉ có Kiệt và Hạo, từ nãy đến giờ chúng nó đã làm gì với nhau ở trong đó? Mạo đau đớn tự hỏi. Mạo muốn giơ chân đạp bung cánh cửa, xông vào chửi cho đôi gian phu dâm phụ một trận nên thân. Nhưng, trước bao nhiêu cặp mắt tò mò của hàng xóm chung quanh đang chăm chú theo dõi. Mạo đành đứng yên là mặt hắn nhiên như không hề có chuyện sóng dậy trong lòng. Thật ra thì chẳng phải Kiệt hay Hậu cố ý đóng cửa để tâm sự. Từ sau lúc đánh ghen, trẻ con cứ thập thỏ đi tới đi lui, thậm chí đứng ngay ở cửa nhìn thẳng vào, hoặc có đứa bạo tay vén mảnh lên, khiến Hậu bất đắc dĩ phải đóng hẳn cửa lại. Trái với thông lệ là lúc nào cũng chỉ khép hở để hàng xóm không nghi ngờ. Đã toan gõ cửa Mão lại đổi ý, quay đầu trở ra con lộ chính. Người lớn, trẻ con đứng ngồi dài rác trong con hẻm đều chăm chú theo dõi từng động tác của Mão bằng ánh mắt thương hại. Mão không thèm bận tâm, cứ cắm đầu bước đi. Bà vị thấy Mão vừa vào lại ra ngay, ngạc nhiên hỏi Chú lại đi đâu đấy? Mão sẵn rộng hờn rỗi Đi đâu kệ thôi, việc gì đến bà? Bà vị ngợ ngùng đứng yên nhìn theo cái dáng thất thểu của Mãu băng qua đường. Mãu rẽ tay phải đi khoảng 10 thước thì dừng lại ở cái quán giải khát chuyên bán nước chè tươi và bánh gai. Bà hàng đôn đả: "Chào Mãu, bởi thỉnh thoảng Mãu vẫn lẻn ra đây ăn bánh." Mãu không thể mua về nhà được vì có đến 4 người thì phí lắm. Thèm ăn thì Mãu chờ hậu đi chợ, Kiệt và Thông thì làm, một mình Mãu chạy ra đây thưởng thức. Bà hàng vừa tém chở vừa bảo Mãu: Hôm nay có bánh gài mới ngon lắm, mời ông Sơy. Mão không trả lời, chỉ khẽ nhếch mép cật đầu đáp lễ, rồi ngồi xuống cái ghế gỗ thật thấp sát cây cột che chống mái lá. Bà hàng rót nước vào bát cho Mão. Mão hớp một ngụm rồi lơ đãng nhìn ra con đường hẹp đầy khách bộ hành qua lại. Lâu lâu mới có một chiếc xe đạp thô sơ cao lênh khênh chạy ngang bấm chôn inh ỏi. Theo thói quen, và hằng trao cái điếu cày cho Mão. Mão vừa vây thuốc nhét vào nó, vừa suy nghĩ về hoàn cảnh éo le hiện tại của mình. Mão không ngờ có lúc mình lại yếu đuối như hôm nay. Từ khi tuyên thệ gia nhập Đảng, cha mẹ anh em Mão còn bỏ được một cách dễ dàng, mà tại sao bây giờ lại lụy tình vì một cô gái quê là Hầu? Quả thực, Hầu đã xuất hiện như luồng gió mát thổi vào tâm hồn khô cằn của mã những gợn vui nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net